20. Cánh đức nước chia đôi đêm nam ngày bắc. Cũng như những người đi tập kết khác, ngỡ chỉ trải qua 2 năm thôi, nhưng phải kéo dài 21 năm. Còn tôi Thời đến 22 năm trên miền Bắc Từ chiến khuôn Việt Bắc tôi về tổng cục chánh trị Lúc đó đồng chí Nguyễn Chí Thành là chủ nhiệm tổng cục chánh trị quân đội nhân dân Việt Nam Nơi đây tôi được các đồng chí giúp đỡ bồi dưỡng học tập một ít tình hình mới Rồi bắt tay vào công việc đón tiếp các đoàn quân tập kết Từ miền Nam ra miền Bắc Theo Hiệp định Sơn năm 1954 Lúc bấy giờ công việc này là trọng tâm của đất nước Những cán bộ làm công việc này phải thể hiện tất cả tấm lòng yêu thương ruột thịt của miền Bắc đối với những cán bộ chiến sĩ con em miền Nam tập kết ra Bắc. Trong đó bao hàm cái ý nghĩa chăm lo của Chánh phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tức Chánh phủ cũ Hồ đối với miền Nam. Vì vậy mà mọi cán bộ đã nhận trách nhiệm này đều phải hết sức cố gắng không để sơ sót, giàu chỉ một việc nhỏ, thuộc về phong tục về thói quen cách sống của hai miền khác nhau. Cuộc đón tiếp này phải xóa đi tất cả những thành kiến lâu đời đã để lại trong ý thức khác biệt giữa hai miền, Nam Bắc, do đế quốc thực dân đã nhồi sọ từ khi chúng đặt chân đô hộ đất nước ta, dân tộc ta. Cuộc đón tiếp phải thể hiện dân tộc ta là một dân tộc thống nhất lâu đời từ Bắc chí Nam, bằng tình nghĩa, bằng tấm lòng ruột thịt. Vì vậy mà có được những cán bộ người miền Nam trực tiếp làm công tác đón tiếp này là một điều hết sức cần thiết và thuận lợi nhiều hơn cho công việc. Bởi đây là công việc mới mẻ, công việc từ chiến tranh chuyển sang hòa bình, nhưng là hòa bình có nửa nước, nửa nước còn quân thù tạm chiếm đóng trong hai năm. Điều ấy đã tạo thành một suy nghĩ mới trong lòng mọi người. Và suy nghĩ gì thì cứ suy nghĩ, việc phải làm cho tốt, phải thể hiện được chính sách của đảng và nhà nước, đối với những con em của miền Nam đã rời quê hương xứ sở ra đây để học tập trong hai năm, chờ ngày tổng tuyển cử thống nhất nước nhà. Bến Sầm Sơn là trạm đón tiếp đầu tiên của cán bộ chiến sĩ con em miền Nam ra miền Bắc. Nơi đây đã chứng kiến biết bao nhiêu điều cảm động về tình nghĩa giữa Bắc và Nam, về sự gặp lại của bao năm biệt tâm biệt tích, của sự ly hương dời dợi từ những năm đói khổ làm phu, của những đoàn quân Nam Tiến từ ngày đầu kháng chiến đánh Pháp, lực lượng của Trung ương chi diện cho nam bộ kháng chiến, nơi không hẹn mà gặp, nơi không mong mà được. Biết nói sao cho hết nỗi niềm cảm xúc rạc rào, Của lần gặp gỡ ấy Có thể nói đó là những cuộc gặp gỡ lịch sử Trên bến Sầm Sơn giữa Nam và Bắc Không hiểu ngày xưa Khi chiếc cầu của sông Danh Đã nói liền được hai bờ Của đàn trong và đàn ngoài Cha ông ta lúc đó đã mở hội ăn mừng Trong ngoài một mối thế nào Và những câu chuyện tình sử ra sao Nhưng nơi bến Sầm Sơn lúc đó Kẻ tìm con, người tìm cha Vợ tìm chồng Anh tìm em, bạn tìm lại bạn Ôi cảm động vô cùng Riêng tôi, ngoài công việc chung, tôi còn có một hiên vọng sẽ tìm gặp lại các con tôi, cho nên những chuyến tàu từ Nam Bộ ra tôi đều lục tìm hỏi thăm bạn bè đồng chí, đặc biệt là các đồng chí ở chiến trường miền Đông. Nghe nói có chủ trương đưa một số cháu ra Bắc để học hành, chuẩn bị đội ngũ cho thế hệ tương lai. Tôi hiên vọng có đa, có oi, nhưng mãi vẫn chưa gặp các con tôi. Thật là một cảnh tượng vui buồn lẫn lộn bâng khuâng không thể tả nổi. Tìm con thì cũng có ý tìm, nhưng công việc chủ yếu là đón tiếp tất cả. Tôi suy nghĩ những đứa trẻ có cha có mẹ ở đây thì mẹ với cha tìm, kiếm. Còn những đứa trẻ không cha không mẹ biết là bao nhiêu. Phải chăm sóc chúng, phải thay mặt cha mẹ chúng mà hết lòng chăm sóc chúng như con mình. Vậy mới phải. Tôi tập trung lo công việc. Nếu như con mình có ra chắc chắn rồi sẽ được gặp. Trong hàng dạng đứa trẻ may ra có con mình, tôi chỉ ao ước như vậy. Một nỗi ao ước lặng lặng, bồn chồn Đúng y như rằng một buổi nọ, một buổi mà tôi không mong đợi vì rất nhiều công việc phải giải quyết của bộ phận tiếp đón miền Nam. Cháu Đà đến tìm tôi. Tất nhiên là nhờ anh chị em ở Sầm Sơn đưa tới, lúc đó cơ quan tiếp đón đã lên đóng ở Hoàng Quá rồi. Thế là mẹ con tôi được gặp lại nhau, gặp lại trên miền Bắc độc lập tự do. Tôi cũng nghĩ rằng may ra thì đa và oi có thể được các chú các bác đưa ra. Nhưng oi đi không được, vì còn bé quá, nội không muốn cho đi xa. Đa lúc ấy đã là nhân viên cơ quan rồi. Ra đây lúc đầu cháu đa không được xếp trong diện trẻ con đi học, vì đã ngoài 20 tuổi. Nhưng sau đó Trung ương có chủ trương chọn một số con em miền Nam còn trẻ, đưa đi đào tạo gấp để phục vụ cho miền Nam khi đất nước thống nhất. Cháu Đa cùng với một số cháu tuổi trên dưới 20 đã qua công tác là liên lạc cơ quan, là chiến sĩ, cũng được chuyển sang cho vào học trường học sinh miền Nam. Tuy vậy những ngày má con bên nhau, tôi mới biết ra những bước đường gian trưng của con tôi không phải đơn giản. Vì sanh ra vừa biết biết, Đa đã là đứa con coi cút rồi, cho nên Đa sớm phải tự lực. Và Đa quả là một đứa trẻ có nhiều nghị lực. Tất nhiên mọi bước đường của Đa đều được nằm trong sự dẫn dắt của chú bác khi nhắn mẹ. Đa đến chỗ tôi chơi được mấy bữa, những ngày má con bên nhau, Đa kể cho tôi nghe nhiều về gia đình, về các em và về cuộc sống của Đa những ngày ở chiến khu Dương Minh Châu sau trận bão lục năm thịnh 1952. Nằm nghe con kể chuyện tôi liên tưởng đến ngày nào lúc gửi con đi đánh giặc. Tôi có hề dạy con lớn lên phải làm gì đâu. Bởi lúc đó con nói con cũng đâu có hiểu được. Hai anh em còn bé quá. Còn em nữa thì hãy còn bú sữa mẹ. Mẹ đi đánh giặc phải nhờ cậu bồng bế xin cho bú thép quanh chòm sớm Có ba anh em thì đã chết một. Vậy mà mấy năm sau đa đã đi kháng chiến đi đánh tay như mẹ nó. Quả thật điều đó đã làm cho tôi sung sướng. Tôi chỉ biết đời mình quá cực khổ, quá rẻ rúng, quá giấc giả đắng cay. Mình phải làm gì và làm sao Để sau này con cái mình được sung sướng. Đừng còn phải bị những cảnh đời của mình nữa. Và vì vậy mà tôi đã tìm được con đường đi cho mình. Làm cách mạng, đánh tay. Bây giờ, ngờ đâu, con tôi lại tiếp tục đi con đường của cha mẹ nó. Tôi có nghe tin lúc đa về công tác ở đặc khu Sài Gòn chợ lớn chỗ Anh Năm Thi, có bị bọn lính kính mật thám theo dõi. Tôi hỏi làm thế nào con thoát được chúng trở về cơ quan. Đa thủ thỉ kể. Chút xíu nữa là con bị chúng nó tóm cổ rồi. Hôm đó mấy chú mấy bác đưa thẳng con vô Sài Gòn. Con đã được học hành tập luyện đủ thứ chuyện rồi. Bây giờ đến lúc đi chiến đấu đây. Mà chiến đấu ngay trong thành Sài Gòn nữa. Như là mấy cô chú cô đơn vị của má hồi xưa ấy. Nghe con nói giọng người lớn mà nước mắt tôi rưng rưng. Tôi bỗng nhớ tới anh Năm. Ước gì anh còn sống mà nhìn mà nghe con nói chuyện con cũng đánh giặt. Một thằng bạn bằng tuổi con dẫn con từ chiến khu đi thẳng về Sài Gòn, vào một nhà chị là cơ sở nội tuyến của ta. Nhà chị này con trẻ khá giả. Anh ruột của chị này làm đê dèm cho tay. Chuyện này thì các chú các bác đã nói trước cho con nghe rồi. Khi con về nhà, anh của chị ấy không có ở nhà. Nhiệm vụ giao hể ở yên chỗ rồi sẽ nhận tiếp chỉ thị mới. Và theo lệnh của các chú bác mà hành động. Còn con thì đóng vai tuồng là ở nhờ để đi học. Bọn nhỏ chúng con rất mau quen bạn bè, cho nên đến đâu và sống ở đâu con cũng chẳng phải lo sợ gì. Tới chiều anh của chị ấy về, chị giới thiệu con là em của người bạn đến ở nhờ để đi học. Nhưng con thấy cặp mắt anh ta nhìn xoáy vào con vẻ khó chịu. Con hơi thất dọng. Sau đó thì có lẽ anh ta thấy thế nào ấy, nên cố cười cười làm bộ giả lã với con. Con biết hết. Con mà không biết là con chết rồi. Kế tới bữa cơm chiều, nhà chị ăn cơm nhiều thức ăn lắm, như đám chỗ của mình vậy. Mấy chú bác cũng đã dạy sơ về cách thức ăn uống ri vào thành phố rồi. Coi chừng, ăn theo kiểu ngoài rừng của mình thì lộ ngay. Trong bữa ăn anh ta vui vẻ hẳn lên, chuyện trò bô lô bô la, đủ thứ. Uống cả rượu tay nữa, cả nhà cũng vui, con thấy yên tâm. Khi mọi người trong nhà đã ăn xong, rời khỏi bàn ăn đi tứ tán, thì anh ta ngoắt con lại bàn. Anh ta vẫn còn đang ăn ăn khỏe lắm. Vừa ăn vừa uống, anh ta cười cười với con, rồi hất hàm hỏi. Sao? Capitaine Hồ Thị Bi có khỏe không? Thưa anh, anh hỏi gì? Thiệt tình thì khi nghe hỏi con hơi ngớ người. chết cha, thằng này nó biết má rồi. còn thấy lúng túng trong bụng, nhưng ngoài mặt con vẫn cứ làm như không biết chi. Còn nó thì vẫn cứ tiếp tục ngó con từ đầu tới chân. Con nói trong bụng, cho mày ngó, cho mày bắt nhãn. Một lát sau nó nói, con trai ma đàm bi khá thiệt. Nó cười hơi gằn gằn, rồi nó tiếp tục ăn ăn uống uống. Bỗng nó gọi em gái ra hỏi, có xếp chỗ nghỉ ngơi cho cậu nhỏ chưa? Thưa anh, xong rồi. Chị ấy không hay biết gì về những điều mà anh của chị chưa hỏi con. Con cũng không nói, không thố lộ gì với chị. Nhưng trong bụng con thấy nghiêng nghi, chắc thằng này thế nào cũng bắt mình. Con cứ ở đó coi như để đi học, nấp vào chỗ này mà hoạt động. Tôi dội hỏi, chứ con nhỏ đó là thế nào? Chị ấy làm mình, làm mình mấy chú mới đưa con vô đó chứ. Vô đó đi dựa vào thằng anh đê dèm của chị ấy mà hoạt động, thì tay làm sao nghi được. Má không biết, để con kể tiếp má nghe. Cái nhà đó muốn đi ra đi vô đâu phải được dễ dàng với nhà mình. Ra vô gì đều phải có người đóng cửa mở cửa. Sắp xếp chỗ nghỉ ngơi đâu đó xong, con bèn rủ con nhỏ cháu của gia đình đi chơi. Ở nhà tù túng, con nói vậy, nó chịu. Hai đứa mới có cớ mà ra khỏi nhà. Ra khỏi nhà đèn đường cũng bắt đầu sáng. Hai đứa đi dọc theo phố, hết ngó vô các tiệm, đến ngó vào đám đông. Con đã tính trong bụng rồi, hãy nó lơ đỡn một chút là con dông luôn con cứ kéo nó đi vào những đường phố đông người, vừa đông vui lại vừa dễ bề thoát thân. May quá có một đám gì lùm xùm phía trước, chắc là xe cổ đụng nhau thế nào đó. Con dắt tay nó đi thẳng tới chỗ ấy, bước chân như là háo hức để xem có chuyện gì, nhưng khi sắp vô rồi thì con chỉ dầm chừng nó và tách luôn. Khi thấy nó mãi miết dán mắt vào đám lộn xộn, thế là con rẽ sang một ngã khác, nhảy lên xe xích lô, nói tới chỗ trước khi đi mấy chú đã dặn, vậy là thoát. nghe đầu ngay trong đêm ấy thằng lính kính lục tìm con dữ lắm, cuối cùng chắc thế nào nó cũng chửi thề, mẹ nó thua một thằng con nít. nghe con nói xong tôi thở vào nhẹ nhõm rồi ôm con vào lòng mà rơm rớm nước mắt. tôi thì thầm, ôi con trai tôi đã lớn. <cười> Khi Đa đang chìm sâu vào giấc ngủ êm ả thì tôi lần đi ngược trở lại những chuỗi ngày bé bóng của con. Từ lúc còn mới 6-7 tuổi, Đa đã nhận ra được nỗi buồn tuổi của mẹ. Vì cảnh nhà nghèo khó, cha thường hay vắng nhà. Lúc tôi nằm chỗ xanh giáo điệp, một Tây Đa chăm sóc đỡ đần tôi. Đêm đêm, Đa xếp hai chiếc ghế lại nằm ngủ ngay trước cửa buồn tôi nằm cử để canh chừng lửa củi. Và khi có việc gì cần thì tôi gọi bảo. Cháu không được đi học như chúng bạn cùng tuổi, đau ban da xanh rần. Đầu kháng chiến bụng nổ Đa mới độ 7-8 tuổi, phải mấy phen lết thết theo mẹ để tầm đơn vị. Nhưng gặp tình cảnh không may, như tôi đã kể ở đoạn trước, buộc Đa phải trở về giữ em để cho mẹ rảnh tay đi đánh giặc. Rồi Đa cũng thích nghi ngay với cuộc sống phải xa mẹ xa cha, cả mẹ lẫn cha đều đi đánh tay, một mình với đàn em nhỏ dại. Nay ở với cậu, mai ở với cô, mà lần lượt cho qua tháng ngày. Da, đứa con trai đầu lòng tội nghiệp của tôi đã sống và lớn lên trong một tình cảnh hết sức éo le như vậy đó. Bây giờ đã gặp lại con rồi, nhưng cũng đâu có thể giữ riết con được ở lâu bên mình. Vài ngày bên nhau con với mẹ, mẹ với con, rồi cũng phải để cho con về nhập đàn theo đơn chỉ của nó chứ. Công việc được phân công trong ban đón tiếp miền Nam tập kết đã hoàn thành tốt đẹp các đêm vậy đã điên vào biên chế tổ chức đâu đó xong xuôi. tôi được đi học tại trường chánh trị của cán bộ trung đoàn tiểu đoàn tập kết. thời gian này có dịp gặp lại những bạn bè cũ trong chiến trường xưa. những tâm tình băn khoăn lớn nhất của mỗi người vẫn là miền Nam còn trong tay giặc. biết hai năm có được trở về quê hương không? học tình hình nhiệm vụ mới cũng thấy được chiến tranh chuyển sang hòa bình có rất nhiều thuận lợi. Nhưng cũng đồng thời có những khó khăn mới lạ đối với đất nước chưa từng có. Về lý, đã nghe theo đảng nên nhìn cái chung thời rất thông. Nhưng đêm đêm nằm gác tay lên trán nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ miền Nam cứ gậm nhắm tâm hồn ra rứt. Thương cho quê hương phải chịu cảnh lầm thang tiếp nữa. Thương bà con anh em đồng chí đang còn trong đó. Kẻ thù chắc chắn nó đâu có để ta yên. Bộ đội đã ra đi hết, chỉ còn lại đồng bào đồng chí tay không mà chịu trận với giặc. Rồi thì sự thể sẽ ra sao nếu cả địch đang tâm phản bội lại những điều chúng đã ký kết? Trong sự giải thích chung của thời đại là cả nước đang đi vào một cuộc đấu tranh để bảo vệ cho một thế giới hòa bình. Cái chung, một sự chung rất to tác bao la thì được hiểu thông như vậy. Còn cái riêng, nó cứ âm ỉ một tâm trạng nhớ thương lo lắng không bao giờ dứt đối với những cán bộ chiến sĩ miền Nam trên miền Bắc. Khẩu hiệu vì miền Nam ruột thịt, quyết tâm học tốt, được nêu lên hàng đầu ở nhà trường. Tâm sự anh em những lúc rối rắm ấy thường xoáy vào một ý tưởng. Ai dạy mình học, đảng dạy. Rồi mỗi người tự kết luận, đảng đã dịu dắt mình nên người. Ngày nay dẫu riêng tư có còn mắc mứu những gì, trước hết phải biết nghe lời đảng dạy. Và riêng tôi tôi đã tự nhủ lòng mình như vậy. Lúc ấy trường học ở nhổm gần như là một khuôn vực được dành riêng. Anh Tây tức đồng chí Phạm Kiệt làm giám đốc trường. Từ tập quán lệ thói tạm bỡ du kích trong chiến tranh, mọi sinh hoạt tùy tiện cho thích nghi với hoàn cảnh địa hình phong thổ. Nó đã trở thành là nếp sống, nếp nghĩ của mỗi con người được quy tụ lại. Bây giờ, tất cả gần như đảo lộn. Cho nên phải là một cuộc cách mạng tư tưởng mà cùng nhau đi lên theo yêu cầu của giai đoạn mới cho phù hợp với tình hình của một quân đội sẽ đi lên chánh quy hiện đại thật vô cùng chật chật. Nhưng rồi vì miền Nam chỉ quê hương còn ngập bóng giặc thù, mỗi người đều phải lần lượt tự xác định cho mình trong học tập, trong rèn luyện, để nhất định sẽ trở thành người cán bộ, người sĩ quan có ích cho đất nước hôm nay, đang còn bị tạm thời chia cắt. Trong khóa học gần như có mình tôi là nữ, lại dốt chữ. Vì vậy mà ngoài cái học chung tôi còn phải học thêm gian quá chữ, cho nên đầu óc tôi rất là căng thẳng, phải sắp xếp thời giờ, phải tính toán công việc. Lúc đầu thật hết sức khó, rồi quen dần tôi chạy theo dẫn kịp bước với anh em khác. Bỗng một hôm trường có vẻ khang khác thế nào ấy, các trực ban kiểm tra trật tự nội vụ, vệ sinh xét nét từng chút, từng trung đội đại đội, từng tổ chỉnh đốn trang phục gọn gàng trước khi lên hội trường. Nó có một cái gì đó không ai nói với ai, nhưng đều cảm thấy ngay là sắp hoặc sẽ có một sự gì đó khác đi so với hàng ngày về không khí, về thời tiết, về nhiệt độ. Đó là những tiếng lóng mà anh em thường dùng để nói với nhau ám chỉ một trạng thái không như bình thường. Nó khác trong sự háo hức hồi hộp đợi chờ, chứ không phải ở vẻ băng khoăn lo âu ái náy. Rồi tự nhiên trong hàng ngủ nghiêm trang bỗng có tiếng thì thầm. Bác đến. Đúng, có thể như vậy lắm. Tôi nghĩ trong bụng, chắc là thế. Sau đó, đồng chí Phạm Kiệt, hiệu trưởng trường lên báo một tin vui hôm nay Bác Hồ sẽ đến thăm nhà trường. Thế là anh em không ai bảo ai và cũng dược ra ngoài điều lệnh Mọi người đều reo hò ẩm ý, vỗ tay quang hô, gần như là nhảy cẩn lên hệt trẻ con để biểu thị niềm vui bác đến. Bởi vì niềm hiên vọng lớn nhất của mọi người miền Nam khi bước chân đến miền Bắc là mong được gặp Bác Hồ. Đó cũng là sự gửi gắm của đồng bào miền Nam của cô bác trong các sớm làng miền Nam, của cha mẹ ông bà và anh chị em trong đó, với lời dặn đầu tiên và câu nhắc cuối cùng là nhớ gửi lời kính thăm bác Hồ, nhớ kính chúc bác Hồ mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi, nhớ ngày tổng tuyển cử thống nhất nước nhà rước bác vô nam Và mấy lâu nay, đâu phải ai cũng có dinh dự được gặp bác. Bây giờ nghe bác đến, thời còn có sự vui mừng nào hơn nữa. Có lẽ giờ bác đến cấp lãnh đạo đã biết trước, thấy đồng chí phạm kiệt đi ra ở phía cổng chào chắc là bác sắp tới rồi mọi người trong hàng ngũ cứ ngẩng cao cổ lên để nhìn ra phía ngoài với niềm ước ao là được trông thấy bác trước đến lúc ấy đội ngũ vẫn chỉnh tề ngay ngắn và gần như mọi người đều chuẩn bị cho mình một ý kiến sâu sắc nhất độc đáo nhất tiêu biểu nhất cho phong trào của miền nam và gần như mọi người đều chuẩn bị cho mình một ý kiến sâu sắc nhất độc đáo nhất tiêu biểu nhất cho phong cách của miền nam, để khi bác có hỏi, cho nói sẽ mạnh dạn đưa tay xin thừa với bác. trong lúc mọi con mắt đổ dồn về phía cửa chính chờ đợi để dỗ tay, thì một ông già giảng dị và rất đổi gần gũi đã bất ngờ xuất hiện từ phía cửa hông của hội trường lớn và đến khi cả hội trường rộ lên tiếng bác, thì bác đã ở phía trước hàng quân trên bục diễn đàn rồi. thế là bác đã đứng trước mặt anh em. Chờ cho tím dỗ tay dịu bớt, đồng chí Phạm Kiệt mới chạy đến đứng nghiêm trước bác, đưa tay chào để báo cáo bác. Bác giơ tay lên ra hiệu ngưng lại và bác nói luôn. Bác nói rất vui vẻ. Thưa bác, báo cáo bác, toàn trường đã tập hợp. Anh em học tốt, xin chỉ thị của bác. Chứ gì? Rồi bác cười xòa, khoát tay bảo anh em ngồi xuống. Hội trường rộng lớn mà không khí thật ấm áp nhẹ nhàng, thoải mái và không kém vẻ kính cẩn. Một sự kính cẩn thân tình dịu ngọt. Bác nói rất ngắn, giọng bát thanh và ấm, rất dễ nghe. Bác chẳng dò trước tiên phải chú ý tới sức khỏe. Ngoài này, thời tiết khác trong Nam. Phải tập luyện, cố gắng học cho tốt. Học cho đồng bào miền Nam. Phải biết làm quen với phong tục đồng bào miền Bắc. Phải đoàn kết, đoàn kết là sức mạnh. Cuối cùng bác mong anh em học thật giỏi, phải xứng đáng là người sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam. Bác nói dự dứt. Tiếng anh em chỗ tay quang hô dự dịu, đồng chí Phạm Kiệt đứng dậy, bước lên định có mấy lời thưa với bác. Bác lại xua tay bảo trở về chỗ cũ, và bác vui vẻ nói luôn. Chú Kiệt định nói, thưa bác, thay mặt toàn trường, cảm ơn bác đến thăm, xin hướng biết tâm với bác, học tập tốt, xin nghe lời bác dạy, đoàn kết tốt. Chúc bác khỏe mạnh sống lâu, chứ gì? Bác lại cười xòa, mọi người không ai nhịn được cười, cùng vui vẻ cười theo bác vừa lúc ấy bác chỉ ngay tôi. Đâu, cô Bi đứng lên bắt nhịp bài kết đoàn đi. Tôi luống cuốn nhưng liền đứng dậy cất giọng và bắt nhịp. Cái trường hát theo bác cùng hát và vỗ tay. Tức thì không ai bảo ai anh em cùng đứng dậy và vừa hát vừa vỗ tay theo bác. Vui lắm. Tôi không biết đến đoạn nào trong bài hát nhưng anh em sau đó bảo lại là khi nhịp hát tới chỗ tiếng, tiếng mau mau, kìa tự do đang reo. Thời không thấy bác đâu nữa rồi, bắt đi từ lúc nào. Thế là chẳng ai bảo ai tất cả tủa ra đường cái, đã thấy bác ngồi trên xe, bác giãy giãy tay, anh em dõi ùa theo, nhưng xe đã lăn bánh. Sau này anh em trách tôi sao lúc đó không chịu bắt nhịp cho lâu lâu để mọi người nhìn thấy bác cho nhiều nhiều. Học xong tôi bị một trận đau chí tử, bất dữ, nó giống như là một trận đau tổng kết, trận đau của cuối mùa chinh chiến vậy. Tôi phải chữa bệnh mất hàng năm trời. Hết bệnh, trên đưa tôi về cục cán bộ để lo công tác chính sách thuộc Tổng cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Những năm dài làm công tác chính sách ở ngoài Bắc, tôi mới thực sự hiểu được đồng bào miền Bắc, mới thực sự hiểu hết được ý nghĩa và tác dụng vô cùng lớn lao của hậu phương lớn miền Bắc xã hội chủ nghĩa cho cách mạng miền Nam. Một miền Nam đau thương và ruột thịt cho cả nước. Đó cũng là điều mà ngay trong những năm đầu tôi không làm sao hiểu nổi nhất là ở thời kỳ Mỹ diệm phản bội là hiệp định Geneva không có tổng tuyển cử không có thống nhất đất nước sau hai năm ký kết hiệp định này có thể trong trận đau kéo dài của tôi một phần do ở nguyên nhân ấy đó là sự khủng hoảng trước một thực tế dồn dập của những người con miền Nam tập kết ra Bắc mang nặng trong lòng một tư tưởng và tâm hồn hai năm trở về quê hương nếu còn giặc tiếp tục chiến đấu cho đến bây giờ mà nhìn lại dẫu sao Đó cũng là một nỗi lòng chính đáng. Chuyện ngày bắt đêm nam là như vậy. Vừa làm công tác chính sách, tôi vừa làm cả công tác của hộ phụ nữ Việt Nam, bởi tôi là nữ quân nhân mà. Tỉnh Hòa Bình là tỉnh tôi ứng cử đại biểu quốc hội luôn hai khóa liền, khóa 3 và khóa 4 suốt 12 năm. Nơi đây tôi giành được tình cảm đẹp đẽ đối với đồng bào bà con cả người Kinh lẫn người dân tộc. Những phong trào vì miền Nam ruột thịt đã được hầu hết bà con trong tỉnh Hòa Bình thực hiện một cách đầy tình nghĩa ruột thịt trong những năm tháng chiến tranh ác liệt. Đặc biệt, có những ba má người dân tộc khi cớp nuôi con gà cho miền Nam, rồi con gà trở thành bầy gà cho miền Nam, đàn gà cho miền Nam. Có những ông cụ già trồng cây chuối cho miền Nam, rồi cây chuối trở thành là bụi chuối và vườn chuối cho miền Nam. Đó là sức lực và tài sản tiền của góp cho miền Nam. Nhưng còn cái đáng quý hơn là núm ruột. Góp gửi núm ruột của mình cho miền Nam. Tức là những người cha, người mẹ, người vợ ở tỉnh Hòa Bình đã góp gửi những con em, những chồng con của mình đưa đi vào chiến đấu ở chiến trường miền Nam vào thẳng tận chiến trường Nam Bộ để đánh giặc. Có biết bao nhiêu những tấm gương về những con người và những sự việc đầy cảm động đến ứa nước mắt cho miền Nam ruột thịt Mà suốt những năm chiến tranh, bà con tỉnh Hòa Bình xa xôi ngoài đó đã gần như tất cả vì miền Nam đau thương và ruột thịt. Làm sao mà nhớ hết, làm sao mà nói cho hết, làm sao mà kể cho hết được những công lao đẹp đẽ, đầy tình đầy nghĩa ấy của bà con Hòa Bình cũng như của các tỉnh miền Bắc dành tất cả cho miền Nam. Tôi cho đó là những kỷ niệm, những ấn tượng đẹp đẽ, coi như là phần thưởng đã ban cho tôi trong những năm tôi trực tiếp làm công tác chính sách trên miền Bắc thân yêu. Trong những năm chiến tranh phá hoại ác liệt của giặc Mỹ, tôi được trên giao cho công việc, sơ tán những con em cô liệt sĩ, những con em có cha mẹ đi chiến đấu, ra khỏi thủ đô Hà Nội, khỏi xa những trọng điểm mà giặc Mỹ có thể ném bơm tàn xép vô tội giả, bất kể là ngày hay là đêm, nắng hay là mưa, ngày thường hay ngày nghỉ lễ trẻ con thì có biết lo sợ gì đến cái chết cái sống lùa đi thì đi chặn đứng thì đứng y hệt như những con cừu non có khi thấy máy bay mỹ bay đến là một dịp có được tròn chui cho chúng ngó nhìn cảnh lạ mắt lạ tai nên mọi cái của chúng nó mình phải lo hết lo cho chu toàn vào những ngày tháng ấy đường xá xe cộ nùm nụp ngày dài cũng như đêm thâu qua cầu qua phà là một cảnh vô cùng hỗn độn và chật vật Xe nào cũng tranh nhau thoát khỏi chỗ hiểm. Mọi chỗ đó giặc Mỹ đều biết. Nó cứ nhẹ vào chỗ trọng điểm như thế mà ném bơm miết tới. Cho nên phải đặt ra những quy định về ưu tiên. Xe nào được ưu tiên dược trước. Bởi vì đường hẹp, cầu hẹp, xe pháo càng đông thời sự trắc trở càng lớn. Trong chiến tranh có biết bao nhiêu loại thứ ưu tiên. Ưu tiên cấp cao nè, quân sự nè, nhiên liệu nè, hàng đặc biệt nè. Và tất cả các loại ưu tiên đều gặp gỡ nhau ở những chỗ mắc mếu này. Một phút dừng lại là một phút lên ruột lên gan. Đâu phải chuyện giỡn. Có thể nói một phút chờ đợi ở trọng điểm là một phút bạc đầu. Cũng đúng thôi. Bởi vì một phút nơi đó là phút chờ đợi cái chết. Thằng Mỹ nó bỏ bơm ngay ở chỗ người đông như kiến cỏ ấy chứ. Cho nên gần như ưu tiên hay không ưu tiên gì, đều cũng tranh nhau mà dự, dành nhau mà thoát xa chỗ hiểm ấy thế nên mỗi lần áp tải được các cháu sơ tán, tôi phải song sáo, phải lao vào các đồng chí barrier, tranh thủ thuyết phục bằng cả lý lẫn tình với những chỉ huy trực barrier để đưa các em cháu tránh nhanh khỏi chỗ hiểm, nói của đáng tội theo cách nói miền bắc. nhờ vậy mà hồi đó nhiều người có biết đến hồ thị bi. người ta còn thêm một bước đi là một bước cử. nhưng sự thật tôi có cử nữ gì đâu. Chỉ là thuyết phục rất nhiệt tình bằng sự thật của lý lẽ và tấm lòng chân thành mà thôi. Phải mất ăn mất ngủ để giữ được cho các em các cháu có sự yên ổn, được ăn no, được vui chơi, được học hành và an toàn. Trong những năm tháng chiến tranh phá hoại ở miền Bắc, việc đi đường cũng giống y như là đi trận. Chẳng khác mấy, có con đường nào trên khắp miền Bắc là an toàn đâu, nhưng gây go nhất vẫn là những con đường vào mạng trong vì chúng đánh phá rất ác liệt cho nên đi vào giới tuyến lúc ấy là chuyện sống chết như chơi thế nhưng khi cần thiết cho công tác của danh sách tôi vẫn sẵn sàng đi tôi đã đi vào tận quản trị đi trên chiếc xe Rumari chiếc xe khốn khổ chuyến đi như vậy đã làm gãy 8 cây nhiếp bởi đường quân sự làm gấp mà nói là đường chứ thật ra có chỗ xe cứ chạy lơm sơm trên đồi núi chạy băng băng trong rừng chạy càng qua suối qua ngầm chạy để vượt khỏi một đợt quanh tạc của giặc Mỹ, chạy dọt qua một trọng điểm nguy hiểm, chạy thầm trong đêm tối, chạy xuông qua bãi bơm nổ chậm, cả bơm từ trường thì làm gì xe cổ chịu nổi bây giờ tôi quên mất tên những đồng chí lái xe đó rồi sự lãng quên này thật tình quả là một thiếu sót đáng chê trách nhưng tài năng của các đồng chí ấy thì tôi không thể quên đúng là những đồng chí lái xe tài năng và dũng cảm vô sông nhảy lên cầm tay lái có nghĩa là vào cõi chết Và người lái xe chỉ có một con đường duy nhất là phải bay qua cõi chết. Không cách nào khác. Chiến tranh mà. Người lái xe và người ngồi trên xe là một. Cứ đi rồi có chết cho công việc cần thiết. Đó là nhiệm vụ. Khi tôi vào đến những sư đoàn đóng ở vùng quản trị, anh em mừng lắm. Có đi vào thực tế mới thấy được tình cảm của anh em bộ đội, sự hy sinh của anh em vô cùng lớn lao. Mọi danh sách hậu phương của đảng và nhà nước đâu có thể nào bù đắp được nổi sự hy sinh vô cùng lớn lao đó. Vậy nên trong chuyến đi này tôi càng thấy rõ hơn công việc mà mình phải làm. Mỗi chuyến đi là một kỷ niệm. Sự tương trợ nhau trong chiến tranh sao nó hết sức dễ dàng, nhẹ nhàng. Xe gãy nhiếp giữa đường coi là một tai nạn bất ngờ, dẫu trong đêm khuya, trong bơm đạn. Vậy mà đồng chí lái xe chỉ cần ới một tiếng khi có một chiếc xe, bất cứ là xe của ai, thế là họ dừng lại. Tưởng chừng như họ quen thân nhau tự thở nào và thân thiết hơn ruột thịt. Nhưng không, họ chẳng hề biết tên nhau và có khi chưa bao giờ gặp nhau lấy một lần, xe kia dừng lại. Họ xúm xích bên chiếc xe tai họa của mình mà hì hụt, đục gõ, dặn, xoay để sửa cho kỳ được chiếc xe hư. Xe chữa xong, chỉ cần một cái bắt tay và một nụ cười hì hì trong đêm tối, chưa chắc đã nhìn rõ mặt lại lên đường. Mỗi người đi một ngã, lòng tràn ngập một niềm vui, rồi chẳng bao giờ gặp lại nhau một lần nữa, có khi là như vậy, để mà ân đền nghĩa trả lúc quạng nạn lâm nguy. Cái tốt đẹp, cái cao quý vô cùng trong sáng trong chiến tranh về tình người, tình đồng đội. Thật không sao có thể kể hết được Cũng như không sao có thể dí bằng Vào những năm 1960 Nhiều cán bộ chiến sĩ Lần lượt trở lại chiến trường Vợ con còn ở lại trên miền Bắc chính sách của quân đội Đặc biệt quan tâm đến họ Lúc đó tôi được trên giao Phụ trách bộ phận hậu phương này Thật là một công việc không dễ dàng chút nào Hàng bao nhiêu cái lo Lo cho chị em đảm bảo công tác Lo cho tương lai của chị em Lo bảo vệ hạnh phúc gia đình Chữ trọn niềm chung thủy với người đi xa Lúc ấy không ít người bạn Chân thành khuyên bảo tôi Chuyện đó là chuyện tự giác của người vợ Đối với chồng con Chị lặng lỗi chia cho mất sức khỏe Ốm đau bệnh tật cho chị Mà không khéo lại còn bị người ta ghét nữa Tôi chỉ lặng lặng trả lời ngắn gọn rằng Hết ghét rồi lại thương thôi Và về phía tôi Tôi làm công việc đó cho chị em Không có gì khác hơn là bằng Tất cả tình thương Đối với người cùng giới, ban đầu quả là cũng có những chị em có vấn đề đã xa lánh tôi, nhưng sau đó chị em đã thương tôi nhiều. Ngày nay hãy còn đủ mặt cả. Nhiều chị em đã nói tiếng cảm ơn tôi. Nhiều ông chồng trong những năm hạnh phúc còn lại của đời mình cũng đã không ngại ngùng thốt lên lời biết ơn chị Năm thành thật hết sức. Hồi đó tôi có đề đạt với cục chánh sách, tạo điều kiện cho những chị em có chồng đã đi xa được ở tập trung lại một nơi để chị em có thể giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống khi tối lửa tắt đèn. Vấn đề nhà ở lúc đó tại Hà Nội có thể nói là vấn đề khó khăn nan giải, nhưng tổng cục chính trị khi ấy đã chấp thuận đề đạt của tôi. Trên giao cho tôi trực tiếp đứng ra lo công việc xây dựng khu nhà ở tập thể cho các gia đình cán bộ đi bê tại Nam Đồng. Được lãnh đạo nhất trí, tôi bắt tay vào việc thiết kế thi công, từ cây đinh khúc gỗ, viên gạch xi măng, sắt thép Cho đến khi khu nhà hoàn thành Tiến hành phân chia nhà, chia phòng, chia sân Chia những khoảnh đất hẹp gian nhà Tôi đều phải làm Thời điểm xây dựng cũng là chặng cao điểm Của chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ Trên miền Bắc Mà nơi tập trung đánh phá của chúng là Hà Nội, Hải Phòng Có những lần đi chở gỗ Chở xi măng về Hà Nội Chúng tôi suýt mất mạng vì máy bay Mỹ Nhưng cũng không có ý nghĩ Đem công việc bó thác Hoặc khoáng trắng cho ai Vì việc thực hiện chánh sách đối với những đồng chí đi chiến đấu ở chiến trường xa là điều cấp bách. Đó cũng là mệnh lệnh. Và làm được cũng là phần thưởng của những người làm chánh sách hậu phương quân đội. thực hiện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện